Tiếp theo, mời các bạn lắng nghe phần 7A của quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh The 100 Absolutely Các quy luật thương lượng Để thành công trong cuộc sống, cũng như trong kinh doanh, bạn cần phải có những kỹ năng nhất định. Một trong số đó chính là kỹ năng thương lượng, cách thước để mọi người thỏa thuận và trao đổi những khác biệt. Có thể khẳng định rằng, cuộc đời con người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 Bạn cân thận trọng về vị thế và những nhận bộ mà bạn đưa ra. Người Nga nổi tiếng về việc cử các nhân viên không có thẩm quyền đến các hội nghị đàm phán quốc tế về kiểm soát vũ khí, thương mại hay quan hệ đối ngoại. Ngược lại, những nhà đàm phán của Mỹ luôn được trao đầy đủ quyền hàng để tiến hành các thỏa thuận. Chắc chắn bạn đã biết được kết quả của những cuộc đàm phán tranh lệch như thế này. Hệ quả thứ hai, khi thương lượng với người không có thẩm quyền, bạn cũng phải thể hiện bản thân như một người không có quyền quyết định cuối cùng. Hãy dùng chiến thuật về ông đập gây ông Nếu đối phương thông báo rằng họ không thể đưa ra quyết định cuối cùng, hãy nói rằng bạn cũng ở trong tỷ thế như vậy. Chiến thuật này cân bằng sân chơi và tăng sự linh hoạt của bạn trong trường hợp xảy ra đều rất phản tháng không thể chấp nhận. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi nội dung phần 7A. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của sách.